Tập thứ 12 Vùng thiểu hưng này nổi tiếng nhất Ngoài quê Lỗ Tấn Còn có vườn thầm ngõ Xuân Bà Đó vốn là vườn cảnh tư nhân Của một nhà buôn họ thầm Thầy Nam Tống Nơi ghi dấu câu chuyện tình nổi tiếng Của Lục Du và Đường Uyển Bắt đầu Lục Du và em họ Là Đường Uyển kết hôn Hai vợ chồng tâm đầu ý hợp Nhưng vì mẹ Lục Du phản đối Mà buộc phải ly hồn Mười năm sau, Lục Du đi chơi vườn thầm, tình cờ gặp Đường Uyển. Đôi bên nhìn nhau không nói. Lục Du viết một bài từ Thoa Đầu Phượng để gửi mối tương tự bất lực. Đường Uyển đọc xong Ú Út quá mà chết. Trước lúc Lâm Trùng cũng là một bài Thoa Đầu Phượng hòa lại, trở thành tác phẩm đại diện cho mối tình thê lương nghìn đời. Khi đã ngoài 70 Lục Du lại dạo chơi vườn thầm, Viết nên hai bài thơ vườn thầm Mỗi tỉnh sửa Vẫn canh cánh không quên Đã trở thành nỗi đầu Ông suốt đời khôn ngồi Giờ vườn thầm đã được trùng tố lại Sửa thành công viên di tích mà cửa rộng rãi Dân bàn xứ và khách du lịch Đều có thể tham quan Liệu thành thao chọn nơi này Để hẹn gặp Quả là chó cậy gần nhà Lúc chúng tôi đến nơi Mặt trời đang ngà về Tây Khách tham quan túng năm tụng ba chờ ra. Hắn sắp giờ đóng cửa. Hay là báo cảnh sát. Doan hồng vẫn chưa hết vần vần. Doan già dọn rén như đi vào địa ngục. Tôi lắc đầu. Vô dụng thôi. Từ đầu đến cuối liễu thành thao đâu có đe dọa câu nào đâu. E rằng đến giờ mà Khương Nguyễn vẫn bị bưng tai bịt mắt. Còn chẳng biết là mình đang rơi vào nguy hiểm nữa kìa. Nếu gọi cảnh sát đến thì phải trình bày ra sao đây? Bọn trại tế liễu này xào quyết ở chỗ, thường ngày chúng sẽ khôn khéo tuân thủ pháp luật, không để lộ máy may, may sơ hở. Sau một khi chúng thấy cần phải ra tay, thì sẽ không do dự đâu. Tùy tôi mới chỉ tiếp xúc với chúng một lần, nhưng mùi tanh nồng của đám trộm mộ đủ để tôi hiểu được tác phòng làm việc của chúng rồi. Tôi và Doãn Hồng bước vào vườn thầm, Xong chẳng có bụng dạ nào ngắm cảnh sát đẹp đẽ xung quanh Mà mai miết đi thẳng về phía bắc Ở đó có một hồ nước hồ lộ Và một ngọn giả sơn bằng đá thái hồ Di vật đầy tống chính hiệu Phía trên giả sơn có ngôi đình nhàn vân dựng theo lối cổ Liệu thành thao đang đợi chúng tôi tại đó Bên dưới giả sơn có mấy tên cao to mặt mũi bạm trần canh giữ Vừa thấy chúng tôi đến Chúng lập tức quay lại Trong đó có một tên cao đến hơn mét 8 Cơ bắp gồ lên dưới bộ com lệ Tóm ngày lết tôi Thằng bắt chiều mày tạp axit vào mặt là em ta Giờ vẫn đang nằm viện đấy Rồi sao Tôi lạnh lùng vặn lại Liệu đấy thằng danh Tào tên Long Vường sớm muộn gì cũng tần chết mày Ánh mắt hắn dữ tận Xong rút cuộc vẫn không ra tay đánh người chạy lại dõn hồng thấy thế thì nhũn cả chân ra Xuyết nửa ngã lằn từ trên bậc thềm xuống Chúng tôi bước lên giả sơn Thấy liễu thành thao đang nói cười Với mặt hướng nguyện trong đình nhàn vận Trên chiếc bàn đá trước mặt họ Bay một ấm từ xa nghỉ hừng Cùng bốn chén trà men phấn thái con cả mấy đĩa lạc xưa hạt lạc Tôi tươi cười Thóc thà bước tới Gión hồng không muốn đưa chân lắm Nhưng bị tôi kéo tay áo Cũng đành vào thẹp Mạc Hứa Nguyện quay ra thấy chúng tôi thì mừng rỡ gọi Mạc Doán, Hứa Nguyện Ngày thấy cô gọi đầu tội ông lên Càng người lạnh toát Tôi quên mất mình từng nói tên thật cho Mạc Hứa Nguyện Lúc bấy giờ chỉ thấy đó là một sự trùng hợp có phần lãng mạn Giờ nghĩ lại đúng là chết giờ Liệu Thành Thao chưa từng gặp tôi nhưng chắc chắn từng nghe cái tên Hứa Nguyện Bị Mạc Hứa Nguyện gọi thẳng ra như vậy Tất cả kế hoạch tiếp theo của tôi Đều đổ ca xuống sông Con chưa ra trận đã bỏ mạng rồi Quả nhiên liễu thành thao cưng lại Ánh mắt đầy nghi hoặc Chỉ nào tôi hoạt động nhanh như chớp Vội cười ha ha Cao dòng bảo mạc hứa nguyện Bạc doán mạc hứa nguyện Bạc doán mạc hứa nguyện Tên cô đặt sau tên ai nghe cũng rất hay a phải Sao cô lại tới đây chứ Mạc hứa nguyện ngượng ngùng nhìn liễu thành thao Chẳng phải vì gặp anh thao đây ừ. Anh ấy cũng tới thiệu hưng du lịch Nói là rất thân với bác Doán Còn hẹn bác ấy tới vườn thầm ăn tối Tôi tới ăn trực thôi Vẻ nghi hoặc trong mắt liễu Thành thao bây giờ mới tan bớt Tôi mừng thầm May mà tên cô nàng này giống tên tôi Nên mới lấp liếm được Tiệt rằng kỹ năng diễn xuất Của Doán Hồng không bằng tôi Gước mặt đưa đám miễn cưỡng nặn ra một nụ cười Chẳng nói năng gì Chán đấm mồ hôi Chúng tôi ngồi xuống bàn đối diện hai người họ. Liễu Thành Thao ân cần rót đầy chén trà, cửa chỉ tào nhã, phong độ ung dùng. Thực có vài phần giống các cậu ấm con nhà già thế thời xưa. Mà Khứa Nguyên ngồi bên cạnh nhìn mà sáng cả mắt lên. Xong xuôi đầu đấy Liễu Thành Thao mới chậm rãi nói. Tuyệt kỹ của thầy Doãn từ đây rất ngưỡng mộ. Kỹ nghề của các bậc thầy thuộc công mỹ nghệ thế hệ trước không thể thất truyền như thế được. Hay là thầy ra giá đi. Lời lẽ tha thiết thái độ chân thành Cứ như cuộc ẩu đà hồi chiều Chưa hề xảy ra vậy Doãn hồng hoàng vĩ nhìn sang tôi Tôi đành hắng giọng Bác Doãn đã ủy quyền cho tôi xử lý Tất cả mọi chuyện rồi Ồ, liệu thành thao những đôi mày bạc Vậy ý hành đây thế nào Tôi nhìn mặc hướng nguyện Người lớn nói chuyện Trẻ con đừng chen vào thì hơn Chúng tôi đã đến đây rồi Cô bé này cũng nên về nhà thôi Muộn quá lại bị mắng đấy Tôi nói vậy một là để mau chóng cứu Mạc Hương Nguyện thoát hiểm Hay là sợ cô nàng lại gọi tên mình ra lần nữa Thì tôi đời Bòm hẹn giờ phải gỡ càng sớm càng tốt Xong liễu thành thao còn chưa tỏ thái độ Mạc Hương Nguyện đã cấu kình gắt gòng Anh làm sao thế hả Tôi được anh thao mời đến Chứ có phải khách nhà họ hứa nhà anh đâu Sao lại đuổi tôi đi Tôi cứ thích ở đây đấy Tôi thầm than không ổn Vội chống chế ngay Phải đúng là tôi đã hứa mời cô ăn cơm Nhưng hôm nay muộn quá rồi Ngày khác ăn cũng được mà Tôi than thầm trong bụng Cô nhóc này không biết tôi đang cứu cô ta Còn nói nữa Tôi sẽ mệt chết vì chống chế mất mà Khương nguyện đang dựng ngược đôi mày tức tối chợt doãn hồng đứng phát dậy Hùng hồ chửi mấy câu bằng tiếng thiệu hưng Tuy tôi nghe không hiểu Nhưng chắc là rất nặng lời Chỉ thấy mà hương nguyện tức đến nỗi hai gò má Đỏ bừng nước mắt rừng rừng Bỏ môi run dày Trông như sắp bốc hòa trên đầu Cô ta nhìn sang Liễu Thành Thao Mong anh trai kheo đón ý kia Nói đỡ cho mình Nhưng Liễu Thành Thao chỉ ngồi yên tại chỗ Bưng chén trà lên hớp một ngụm trà thơm Không bình luận câu nào Tôi và bác Doãn Đã rơi vào tay ý mà Khương nguyện chẳng còn tác dụng gì nữa Thấy cậu ấm họ Liễu Vừa rồi còn nói cười vui vẻ Vậy mà giờ lại lờ đi như không thấy cành mình bị mắng Mặc hương nguyện ướt nước mắt Cô cắn môi, gỡ chiếc kẹp tóc bằng bạc trên đầu ra, ném vào bác xoán rồi dậm chân quay lưng chạy xuống giả sơn. Từ xa chỉ nghe tiếng nức nở vàng lại. Mà khơ nguyện đi rồi tôi thấy nhẹ càng người, liễu thành thao nhấc ấm từ xa, rót thêm cho chúng tôi mỗi người một chén trà. Miệng ấm tổng cộng trúc xuống đất 3 lần, đây gọi là Phượng Ngọc Cật đầu 3 lần, một thủ pháp triều đãi khách quý của người Phúc Kiến nhưng kia Liễu Thành Thao rót trà, ngón trò lại đè lên ngón cái, làm ý nghĩa thay đổi hoàn toàn, trở thành nhượng bộ ba xá, y nói: "Mình đã nhượng bộ đến cực hạn, không thể nhượng thêm nữa." Toa thái độ thông qua tư thế rót trà khéo léo, hơn là nói thẳng ra miệng, khiến không khí đỡ gầy gắt. Liễu Thành Thao làm vậy là muốn tỏ rõ thái độ với chúng tôi, lần này y ắt phải được như ý. Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười nọ, Tôi chỉ thấy ác cảm khó tạ Liệu thành thao những mày hỏi À, phải rồi Hồi chiều tùy có duyên gặp mặt một lần Nhưng vẫn chưa kịp hỏi quý Anh tên là gì Uông hoài hư Tôi dùng tên giả vệ huy Trước mặt Liễu thành thao tôi không dám để lộ thân phận À, anh hư Nghe tay chủ lan kê trai nói Anh tới tìm thầy soán để học vá gốm à Trong đàm phán quan trọng nhất là không để bị người ta rắt mũi Tôi không trả lời y mà nói thẳng vào đề Bạc Doan Hồng Hiện giờ ủy quyền cho tôi toàn quyền xử lý việc này Tôi mong rằng có thể tiến tới hợp tác công bằng với các vị Hợp tác à? Liễu Thành Thao phì cười Như vừa nghe một câu chuyện tiêu lầm thú vị Chuyện này hơi phiền phức đấy Hình như anh chẳng có ưu thế nào để bàn chuyện hợp tác cả Y nửa cố ý nửa vô tình liếc xuống dưới giả sơn Nơi thấp thoáng bày tám tên tay xài Muốn ra tay thì bất cứ lúc nào Chúng cũng có thể sông lên Tôi chẳng muốn vòng vo dài dòng Bèn buông ra tám chữ Bộ nằm trẻ thành hòa vẽ tích cổ Từng chữ quất mạnh vào mặt liễu thành thào Khiến đôi mày trắng muốt đầy quái dị của Y nhướng lên Y biết tôi đến vì chuyện phá gốm Cũng biết tôi tìm bác Doãn Có thể là vì phi kiều đăng tiền Nhưng không ngờ tôi lại biết cả bộ chóe nằm. Đây hẳn là mục đích quan trọng và bí mật nhất của chúng. Tôi căng thẳng quan sát thái độ của y Người cổ uống chạm, trạ... muốn cạn trà trong chén, giữa lòng bàn tay và chén xứ, bắt đầu có mồ hôi tứa ra. Liệu thành thao không hề giấu về ngạc nhiên. Trời ạ, anh biết cả bộ chóe nằm cờ. Lúc trước đúng là quá coi thường anh rồi. Anh nghĩ tôi đến tìm bác Doan là vì sao? Chẳng phải là vì chiếc chìa khóa phi kiểu đăng tiên này ừ. Tôi tiếp tục ném ra một quả bom nặng ký. Dân dụ con cám mập nguy hiểm này tiếp tục bơi tới. Quả nhiên thấy tôi biết cả chuyện chìa khóa. Gương mặt liễu thành thao chợt trở nên nghiêm túc, chưa từng thấy. Đây là một nước cờ mạo hiểm. Tôi chủ động để lộ những điều mình biết về bộ chóe nằm. Cũng có nghĩa bước lên một sợi dây thép cực kỳ trông chành. Chỉ cần sơ một ly là sẽ ngã nhạc. Nhưng đây là con đường duy nhất dẫn tới thành trì của Lão Triều Phụng. Mặt liễu thành thao ánh lên vẻ nguy hiểm, y lại nhẹ nhàng rót cho tôi một chén. Anh cần chìa khóa làm gì? Trong tay tôi có một chiếc, trong bộ trói nằm, trói thắp nhàng vái trăng. Tôi nhào mắt nhà từng chữ, tức thì trong đình im phang phát. Đây là kết quả tôi nghiền ngẫm đã lâu. Trong bộ trói nằm có thể khẳng định, quỷ cốc từ sương núi đang ở trong tay Lão Triều Phụng. Ba lần ghé lều chanh Đã vỡ nát ở Hàng Châu Chỉ còn ba chiếc Ít nhất có một chiếc tôi dám chắc Lão Triều Phùng không có Trình là trẻ thắp nhàng vái trăng Đồ sưu tầm của nhà họ trình ở Trường Xuân Dường bất nhiên từng nói đến chiếc trẻ ấy Kể rằng chẳng biết nhà họ trình đã bán từ lúc nào Hiện giờ không rõ tâm tích Môn cầu liễu thành thao tốt nhất Là tiết lộ tôi có một chiếc Trong bộ trẻ nằm Lấy nó làm mồi nhựa Chạy tế liễu, ăn sẽ cắn chặt không nhà? Liệu thành thao trầm ngâm dây lát rồi hỏi Ồ, trẻ ấy lai lịch thế nào? Cổ vật rất coi trọng việc truyền thừa Mua được từ đâu, đào được trong mộ nào Đều phải kê khai rõ ràng Nhiều bảo tàng nước ngoài thậm chí sẽ không thu mua Nếu món đồ không được kê khai lai lịch đầy đủ Liệu thành thao hỏi vậy Rõ ràng không tin tôi có trẻ thật Trẻ thành hòa vẽ tích cổ nhăn nhạt Chỉ riêng vệ hủy Đã có cả đống tróe quỷ cốc từ xuống núi nhái Tôi nói tôi có một chiếc Nhưng lấy gì chứng minh đó là hàng thật chứ Tôi đã lần trước Ý sẽ hỏi như vậy bèn cười khỉ Chàm nghe không bằng một thấy Lại lịch thế nào không quan trọng Nếu không ngại Mời anh xem luôn hiện vật đoàn tôi rút trong tuổi áo ra một mảnh sứ vỡ Đặt lên bàn đá Thoạt trông thấy mảnh sứ nọ Mặt liễu thành thao cuối cùng cũng tái đi Ý tay, người bên cạnh trật mang tới một chiếc kính lút. y cầm kính xăm soi mảnh sứ hồi lâu, sợ nắn kỹ càng, kiểm tra cặp vệt trắng kìa, rồi mới ngừng lên lần nữa. Nói vậy là trẻ thắp nhàng vai trăng vỡ rồi Không sai, đây là một trong số mấy mảnh vỡ, vốn là tay áo trương sinh. Tôi thản nhiên thừa nhận, bạc doán ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà, chỉ sợ để lộ sớt hợp. Mảnh sứ này dĩ nhiên là từ chiếc chóe Ba lần ghé liều chạy Có lẽ sẽ có người hỏi Gia Cát Lượng là nhân vật Hán Từ thời Tam Quốc Trường sinh là nhân vật trong câu chuyện Tống Nguyệt Hình tượng đôi bên khác xa nhau Liễu thành thao bị bạch tạng Chứ đâu phải tăng nhận áp Sao lại không phân biệt được chứ Đừng quên Đây không phải bức tranh hoàn chỉnh Mà chỉ là một mảnh sứ vỡ Bên trên chỉ có da nửa cánh tay Và tay áo của Gia Cát Lượng Không có mặt cũng chẳng có tài Tôi chưa từng thấy trẻ thắp nhang vái trăng thật Nhưng cũng đã đọc Tây Sơn Ký vài lần Trong chương 3 tập 1 có cảnh là Hiên ngọc sạch không, sông ngân cuộn cuộn Ánh chăng ngang trời, bóng hòa dợp đất Thôi ngoanh ngồi trong buồng khuê buồn chán Bèn ra giữa sân thắp hương, vái chăng cầu nguyện Trường sinh hàng xóm nhóm qua bệt, bờ tường bột miệng ngâm một bài thơ Sướng họa với ảnh ảnh, đôi bên tuy chưa gặp mặt, nhưng đã nảy sinh tình cảm. Bởi vậy tôi đoán trên trẻ thắp nhang vái trăng, ắt hẳn vẽ cạnh trường sinh đứng bên tường lắng nghe. Bèn nói dối tay áo ra cắt lượng, thành tẩy áo trường sinh. Như tôi từng nói lúc trước, thợ thủ công thời xưa ít được học hành, không nghiên cứu kỹ cách phục sức qua các thời đại, thường chỉ vẽ theo kiểu dáng mình quen thuộc nhất, nên khó tránh xảy ra lỗi nhầm lẫn về thời. Trong ngành gốm sứ đây không tính là sai sót. Bởi vậy mà bất luận là quỷ cốc từ thời chiến quốc, ra cắt lượng thời tàm quốc, hay trường sinh thời tống nguyện, thờ gốm đều có thể nhất loạt cho ăn mặc theo lỗi thời tống. Phong cách tay áo cũng giống hệt nhau Chỉ từ một mảnh sứ vỡ thì khó mà phân biệt. Huân hồ bộ trẻ năm này đều từ một lò nung sạc Bật luận chất phối sắc men, độ giảm, hồ bọc, chấm loang hay bút pháp đều giống hệt nhau không thể làm giả được. Quan sát từ các góc độ này sẽ chỉ càng chứng minh mảnh sứ này là thật. Trước khi có người lấy được ngay hai chiếc chóe, ba lần ghé liều tranh và thắp nhàng vái trăng ra so sánh với nhau mới thấy được sơ hợp. Nhưng chóe ba lần ghé lều tranh đã bị hủy, còn thắp nhàng vái trăng không rõ tung tích, có thể gọi là chết không đối chứng. Liễu Thành Thao kèm đi kèm lại mấy lần Hồi lâu Xem thủ pháp của y hẳn cũng âm hiểu khá rõ Về đồ cốm xứ Có điều chiều thay mận đồi đào này của tôi Gần như không có sơ hở Y đời nào nhìn ra được chứ Đột nhiên Liễu Thành Thao nhón mảnh sứ Ném tõm và chén trà Tôi và gión hồng đồng loạt nhớ mày Hiển nhiên y cũng biết khuyết điểm duy nhất Của phi kiều đăng tiền Nghĩ cũng phải Lão Triều Phụng đã bói ra được kẻ ẩn cư thiệu hưng như bác doán Hắn phải hiểu rất rõ về tuyệt kỹ này Có điều, biết thì biết vậy Liệu thành thao kiểm nghiệm theo cách này Chỉ càng chứng tỏ chúng tôi không nói dối Liệu thành thao vất mảnh xứ ra nhau mắt xăm soi hồi lâu Cuối cùng cũng thấy được vệt bận vàng Y ngẩn lên nói Tốt lắm anh hừ Tôi bắt đầu chú ý đến anh rồi đấy Tôi thầm thả hát ra y nói thế chứng tỏ đã thừa nhận mảnh sứ này thuộc về trẻ thắp nhàng vái trăng. Tôi tùm tìm cười. Tiệt rằng chỉ đem được một mảnh này tới, nhưng có vệt trắng hẳn cũng đủ rồi. Liệu thành thao nghiêm sắc mặt, cuối cùng cũng chịu tin tôi thực sự nắm được không ít tin tức. Chúng tìm bộ trẻ nằm, không phải để sưu tầm, dù trẻ có vỡ nát cũng chẳng sao. Chỉ cần vết trắng này mà thôi, tôi cố ý đưa ra mảnh sứ này. Chứng tỏ tôi cũng biết rõ ý nghĩa ở bên trong Như lòng bàn tay Thằng nào hồi chiều anh phản ứng mạnh như vậy Thế ra chúng ta là người cùng đường Không dám Nếu không phải các vị nhiệt tình hăng hái như thế Tôi làm sao giành được lòng tin của thầy Doãn chứ Chúng tôi đốc khẩu mấy câu rồi cũng phá lên cười Tôi hỏi Bây giờ chúng ta hợp tác bình đẳng được chưa Liệu thành thao khép hai bàn tay lại Kẹp mảnh sứ vào giữa rồi cười Anh hư đúng là ngay thẳng Không ngờ anh lại tin tưởng tôi như vậy Nếu giờ tôi lấy mảnh sứ này đi Thì anh định thế nào Tôi thản nhiên đưa chén trà lên miệng Vệt trắng này đáng là gì chứ Anh cứ việc lấy đi Có điều thứ ẩn dấu đằng sau nó Các vị cứ tự đi mà đoán nhé Ồ Nói vậy anh biết vệt trắng này che giấu thứ gì rồi ừ Liệu thành tha hồn nhiên hỏi ha ha Tôi không nói thêm nữa Chỉ hở hững liệt bác dõn bên cạnh Dùng sự im lặng để nói lên tất cả Hai tiếng hà hà là một câu trả lời vạn năng Vừa có thể né tránh mũi nhòn của địch Lại có thể tỏ ra thâm sâu khó dò Qua những gì tôi biết Liễu Thành Thao đã tin chắc Trong tay tôi có trẻ thắp nhàng vái trăng Hơn nữa Còn nhờ được bắt dẫn dạch vệt trắng ra lần nữa Nắm bí mật bên trong Thế này thì dù Lão Triều Phụng lấy được Bốn chiếc trẻ kia Nhưng thiếu chiếc của tôi Cũng không thể trọn vẹn được Còn như tôi có bằng lòng chia sẻ bí mật này cho bọn chúng hay không Thì về xem biểu hiện của chúng Liễu thành thao cười tươi giói Ném trà tôi mảnh sứ Anh Hư đúng là xanh xòi Thằng em phục sát đất rồi Chạy tế liễu chúng tôi thật hân hạnh được tính chuyện làm ăn với người như anh đây Anh thấy chuyện này nên tính thế nào Thế là ý đã chính thức mắc cầu Bắt đầu bàn điều kiện với tôi rồi Long mừng nhưng mà hội Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh nói Tôi biết bí mật của vẹt trắng, xong trong tay chỉ có một chiếc chóe, chắc bốn chiếc kia đều ở chỗ các vị rồi đúng không? chi bằng chúng ta gộp cả năm chóe lại hưởng chung, ai lấy phần lợi nấy? Liệu thành thao thoáng biểu mồi, ít không ngờ tôi lại thầm lam đến vậy. Không có bí mật của tôi, không có tuyệt kỹ của bác Doán, thì dù các người có đủ năm chóe, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Không có bốn chiếc chóe của các người, bí mật tôi nắm giữ cũng chẳng còn ý nghĩa, Thế nên chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thấy Liễu Thành Thao lặng thình không đáp, tới cười hỏi. Việc lớn thế này chú em còn trẻ, có quyết định được không đấy? Liễu Thành Thao dưa tay xoa mép. Anh thấy tôi miệng còn hồi sữa, nên muốn trao đổi với bề trên chứ gì? Tôi cười khanh khách. Tôi vội gì đâu, lúc nào tiện cho các vị là được. Ý tứ rất rõ ràng. Việc này là các người cầu tôi, nên phải tỏ chút thành ý, để tôi gặp được người vài vế cao hơn. Tôi đoán kẻ vai vế cao hơn liễu thành thao Chắc chỉ có lão triều Phụng Liễu thành thao tỏ vẻ khó xử Sơ muộn gì anh chẳng nói Nói với ai mà chẳng thế Ha ha, tôi cười Tôi hoàn toàn không biết bí mật trong vệt trắng Thậm chí còn chẳng rõ bọn liễu thành thao đã biết được bao nhiêu Nhưng tôi phải vờ như nắm rõ trong lòng bàn tay Bất luận đối phương nói gì tôi cũng chỉ cười khà Đầy ẩn ý Khiến chúng thêm bồn chồn lo lắng Quả nhiên thấy tôi cười khinh khỉnh. Liễu Thành Thao cũng trột dạ Y ngẫm nghĩ đoạn bạc Anh nói phải. Việc này lớn quá. Không thể quyết định vội vã được. Tôi về xin ý bề trên đã. Sau đó sẽ liên hệ với anh được không? Được thôi, được thôi. Tôi đứng dậy ra hiệu cho Doãn Hồng về cùng mình. Liễu Thành Thao lại nói. Vừa rồi mới nói chuyện của anh Hư. Tôi còn chưa đề cập tới chuyện của thầy Doãn. Nhưng tôi đã xua tay. Việc của bác ấy cũng đã là việc của tôi. Việc tôi đã bàn xong Việc bác ấy cũng xong rồi Mấy tiền đồ con xung quanh bắt đầu rậm dịch Chỉ cần Liễu Thành Thao nói một tiếng Chúng sẽ sông đến khống chế chúng tôi Liễu Thành Thao nhìn xoáy vào mắt tôi Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt ỉ Đấu mắt chừng 10 giây Cuối cùng Liễu Thành Thao khẽ thở dài Mời hai vị về Ngày mai có kết quả Tôi sẽ cho xe tới đón các vị Vốn dĩ y định choi gồ chúng tôi lại bắt đi Nhưng thấy thái độ vừa rồi của tôi Biết chúng tôi đã có chuẩn bị Nếu nhất quyết cho mặt thành thù Chỉ e hậu quả khó lường May mà tôi cũng nhờ vào lại chúng Nên chẳng cần lo Chúng tôi nửa đêm bỏ trốn Thế là trước cái nhìn lòng lòng Của một đám côn đồ Tôi dẫn Doãn Hồng xuống giả sơn Đi được nửa đường đột nhiên vòng lại Ồ anh còn việc gì ở Liệu thành thao ngẩn người Tôi và thầy Doãn không ưa tay trù lan kê chai cho lắm Nghe vậy Liễu Thành Thao cả cười. Được thôi, mai tôi sẽ bảo anh ta đổi nghề khác. Chuyện này suy cho cùng do tay chủ lan kê trai gây ra. Doan Hồng hận hắn đến tận xương tùy. Giờ việc hợp tác đã thành công bước đầu. Tuyên thể mượn giao giết người, cha thu tên đó. Cũng coi như chút giận hồ bác ta. Hương hồ tôi càng đưa ra nhiều yêu cầu càng chứng thỏ thành ý hợp tác. Có thể đập tàn những nghi ngờ của chúng. Nếu tôi vội vã bỏ đi không hoành đầu lại mới là giả dối. Có điều tên Liễu Thành Thao này cũng tàn nhẫn thật. Tay chủ lăn kề chai cúc cung phục vụ, lại vừa lập công cho ý. Vậy mà quay đi quay lại đã bị bán đứng. Chúng tôi cảm ơn Liễu Thành Thao, rồi rời vườn thầm. Mãi tới khi bước ra khỏi cổng, tôi mới thấy sông lưng lạnh toát, như ngấm mồ hôi. Nhưng kẻ tôi phải đối mặt đều là quân liều mạng hung tàn. chơi trò tay không bắt giạc với chúng. Chỉ cần sớt xảy một ly, là có thể sẽ phải trả giá đắt. Vừa rồi nói chuyện mấy câu mà tôi gần như đã phải dốc càn tâm sức. Bác về đâu đấy? Tôi hỏi Doãn Hồng. Doãn Hồng hôm nay suốt buổi chẳng hét răng nửa cầu, hoàn toàn phó mặc cho người ta mổ xe. Nghe tôi hỏi bác ta thờ dài. Tôi còn đi đâu được nữa, đi đâu cũng bị theo dõi thôi. Đâu khác có đó, chỉ cần bác yểm hộ tôi trà trộn vào nội bộ chúng xuống xe, tôi nhất định sẽ bảo vệ bác chú Toàn. Tôi chấn ẩn bác ta. Cuộc trò chuyện vừa rồi coi như đã câu được Liễu Thành Thảo. Ngày mai không chừng sẽ có kẻ vài vế lớn hơn xuất hiện. Chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp, tôi sẽ đưa Doan Hồng thoát hiệp. Tôi bèn nói. Giờ bác về cầu chữ bát không an toàn đâu. Quanh đó vắng người, lỡ chúng nổi tính tan độc bắt bác đi. Có khi bác chẳng kịp báo cảnh sát đấy. Chỉ bằng theo tôi về khách sạn đi. Doan Hồng nghĩ đi nghĩ lại đành gật đầu. Tôi lại thở dài than ngắn. Chừng như vẫn chưa yên tâm. Hôm qua bác ta vẫn còn là một thợ bạc nhỏ bé không tranh với đời. Vậy mà hôm nay đã bị tôi kéo vào cuộc phân tranh hung hiểm này. Có điều, nếu không có tôi ở đây, e rằng bác ta đã bị bắt đi rồi. Người của trại tế liễu đến chỗ mộ còn dám. Có gì không dám làm chứ. Chúng tôi rời khỏi ngõ Xuân Bạc, cố tình tìm một khách nhà khách gần đồn cảnh sát, thuê hai phòng. Đây là nhà khách trực thuộc hệ thống công an. Tôi dùng giấy chứng nhận phương chấn cho để đặt phòng Trài tê liễu có gàn lớn bằng trời Cũng chẳng dám tới đây làm loạn Lục sắp vào phòng tôi chật gọi gión hồng lại Thì thầm dặn dò mấy câu Thoạt nghe gión hồng lộ vẻ miễn cưỡng ra mặt Nhăn nhó như khỉ ăn gừng Tôi hưởng một tiếng đe rằng Nếu bác làm không sọc Thì mai đừng hồng giữ mạng Bây giờ bác ta mới nhận lời mở cửa bước vào phòng Rồi sập lại đánh dầm Tôi vào phòng mình vén dèm lên Nhìn ra ngoài có ô cửa kính chạm sàn Thấy mấy bóng người nấp nòm bên kia đường Hẳn là người của trại tế liễu Phải tới theo dõi chúng tôi Bọn chúng làm việc đúng là kỹ càng cần mật Yên tâm lần này ta không chuồn đâu Tao sẽ theo sát chung mày Tới khi thấy rõ kết quả mới thôi Tôi nhủ bụng rồi kéo soạt dèm lại Nhưng vấn đề đèn sáng Thấy đã gần 11 giờ tôi lèn ra khỏi phòng Xuống quầy lễ tân dưới nhà Rút chứng nhận của cục 8 giảm Yêu cầu đổi phòng khác Lê Tân nhìn tôi với vẻ hơi bực Xong tôi nói phòng kia có mùi thuốc lá Không ngủ được Cô nàng à một tiếng nhanh nhẹn đổi giúp Chuyện sang phòng mới Sang nhận xung quanh không có kẻ nào khả nghị Tôi mới cầm điện thoại Trên tủ đầu giường lên quay số Trường gieo 5 tiếng thì có người bắt máy Alo Phương Chấn à Tôi hướng nguyện đây Tôi cầm ống nghe Cố hạ dòng thật thấp Phương Trấn là người duy nhất biết chuyện tôi và Dược Bất Thị Hợp Tác, đồng thời cũng là người bạn duy nhất chúng tôi tin tưởng. Đây là số điện thoại chúng tôi đã giao hẹn từ đầu, để liên lạc một chiều khi có việc khẩn cấp. Giờ tôi sắp xâm nhập nội bộ trại Tế Liễu, trước khi sông vào hang cọp, phải sắp xếp sẵn quần tiếp viện bên ngoài, bằng không có khi chết, còn không biết tại sao mình chết nữa. Hương Nguyện, cuối cùng cậu cũng gọi tới rồi. Giọng Phương Trấn là lạ, Giờ này vốn lạnh lùng điềm tĩnh Chẳng bao giờ để lộ mảnh mây cảm xúc Xong tôi lại cảm thấy lúc này Y có phần xúc động Sao thế? Tôi tranh họ trước Cụ lưu mất rồi Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì nhớ đồ nét Để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé chương thứ bảy Trẻ Thành Hòa Men rộng cuộn Phương Trấn nói không to Nhưng lọt vào tay tôi như sấm rền Tôi xích nữa đánh rơi ống nghề Cụ lưu giờ nay vốn quắc thước Nói thế nào cũng phải thọ tới trăm tuổi Vậy mà sao Sao bỗng dưng lại Phương Trấn nói tiếp Hôm kia ông cụ đi ngủ tại nhà Không có dấu hiệu gì cả nhưng hôm sau không trở dậy nữa. Giọng nói ở đầu kia trầm hẳn xuống, dù không biểu lộ bất cứ sắc thái tình cảm nào, nhưng tôi vẫn nghe ra. Đó là sự bình tĩnh nhờ ra sức kìm nén. Tôi siết chặt ống nghè, nhắm nghiền mắt lại, lòng đau như cắt. Thảo nào lần trước ông cụ không đến dự, bữa cơm thân mật của mình nhãn mai hòa. Hòa ra từ bấy sức khỏe đã sa sút rồi. Sự này cụ Lưu vẫn luôn quan tâm săn sóc tôi, Trong việc đưa nhà họ hứa quay về minh nhãn mai hòa, công lao của cụ phải xếp hàng đầu. Về sau tôi phạm sai lầm lớn, đầy minh nhãn mai hòa và tình thế nguy hiểm. Ông cụ cũng không trách mắng nặng nề, trải lại còn tận tình trì bào. Dẫu tôi có lúc phát bực với kiểu ăn nói lấp lửng mập mờ của ông cụ, nhưng cụ vẫn là bậc bề trên, là người thân tôi tin tưởng nhất trong minh nhãn mai hoa Ông cụ lúc nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh tự nhiệt, khiến người ta hết sức an tâm. Có ông cụ ở đó, mình nhãn mai hòa, dù xảy ra bao nhiêu biến cố chăng nữa, lòng người cũng không hoàng mạc. Giờ đây, chỗ sửa vững vàng của mình nhãn mai hòa cứ thế mà ra địa ừ. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà dược lai tự tử, lưu nhất mình qua đời, hoàng khắc vũ cũng như ngọn đèn trước gió. Ba cột trụ lớn chống đỡ mình nhãn mai hòa trước kia, lần lượt ngã xuống. Thời của ba vì cuối cùng cũng tới lúc hạ màn. Giọng nói nét cười của ông cụ hiện lên trong tâm trí. Thoát chốc, tôi đã đầm đìa nước mắt. Tôi chợt muốn vứt bỏ hết mọi thứ trong tay, quay về Bắc Kinh giữa đám tang của ông cụ, đưa tiếng ông chặng đường cuối cùng. Cậu không cần về đâu, phương chấn như đoán được suy nghĩ của tôi. Đằng này có cục trưởng lưu chủ trì đại cục, tạm thời không cần cậu làm gì cả. Có điều, cụ lưu để lại cho cậu một bức thư. Tôi đang giữ đây. Để lại thư cho tôi à? Tôi sừng sốt. Phải, chắc ông cụ cũng có sự cảm từ trước Nên đã viết sẵn Nhưng chỉ là bàn nháp thôi thì phải Hay tin ông cụ qua đời Tôi lập tức lấy nó đi ngay Ngay dòng điều phương chấn hình như cái chết của cụ lưu Còn kéo theo một loạt những biến cố khác Nhưng nghĩ cũng phải Ông cụ trèo kéo mình nhãn mài hòa bấy nhiều năm Lại một tay thúc đẩy hoạt động thương mại hóa Quan hệ lợi ích cực rộng Ông cụ qua đời đột ngột Ác xe này sinh hốt loạn Mấy kẻ trong mình nhãn mai hòa khó tránh khỏi tranh quyền đoạt lợi E rằng ngay cả lão triều Phụng cũng dục dịch ra tay ấy chứ Vương chấn không hồ là công an gọc Không hề chìm đắm trong bi thường Mà nhanh nhẹn phản ứng ngay Tôi chợt như mày Tôi hỏi thêm câu này ông cụ chết tự nhiên thật không đấy Phương chấn đáp Lúc ấy chúng tôi cũng nghi ngờ nên đã khám nghiệm toàn diện tử thi Kết luận là tử vong tự nhiên Không có gì lạ cả Thực ra lúc cậu còn ở Hồng Kông Sức khỏe ông cụ đã sa sút rồi Xong bây giờ mình nhát mai hoa Đang nhìn cần treo sợi tóc Nên ông cụ không cho nói rộng ra thôi Tôi nhắm nhìn mắt lại hồi tưởng Lần cuối tôi trò chuyện với cụ Lưu Là lúc đang điều tra về bức tranh Cập xuân đạp hoa đồ Tại Thượng Hải Bây giờ tôi nắm được một manh mối quan trọng Nòng lòng muốn kiểm chứng Nên đã gọi điện về Bắc Kinh Dù mệt mỏi xong cụ Lưu vẫn chỉ dẫn Tôi cạn kẽ Còn báo với tôi tin giữ ông Hoàng Khắc Vũ ở Hồng Kông vì gặp chị Tố mà sốc phải vào viện. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ câu cuối cùng Cụ Lưu nói với mình. Chỉ cần nghe theo tấm lòng truy cầu cái thật, nắm giữ và thật trong tay, thì dù chúng giờ trăm phương ngàn kế, ta vẫn có thể thổ vững như núi. Nhờ sức mạnh từ câu nói ấy tôi mới có thể đưa ra quyết định chính xác ở Hồng Kông, phá vỡ âm mưu của Bách Thụy Liên. Sau khi từ Hồng Kông về Bắc Kinh, lẽ ra kết thúc một vụ việc lớn như vậy, cụ Lưu sẽ hẹn gặp tôi. Nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy, một đồ còn lấy thế làm ấm ức. Giờ xem ra lúc ấy tình hình ông cụ đã không ổn rồi. Cảnh cầu có máy phách không? Giờ tôi phách luôn bức thư cho cậu nhé. Tôi đang nghỉ tại nhà khách bộ công an ở Thiệu Hưng. Chắc là có. Sao cậu lại đến Thiệu Hưng? Hiếm lắm mới thấy Phương Trấn chịu hỏi thêm một câu. Tôi cố nén đầu thường kể lại những chuyện mình gặp ở Hàng Châu và Thiệu Hưng. Y trầm ngâm dây lát rồi nói bọn trại tiết liễu này tôi biết chúng dính vào không ít vụ án mạng rồi. Tốt nhất cậu nên nghĩ lại đi. Nguy hiểm lắm đấy. Không làm vậy thì chẳng cách nào xâm nhập được vào nội bộ chúng cả. Giờ cụ lưu mất rồi. Còn không mau cắt bỏ khối u út nhọt này đi. E rằng sau này lại khó không chế. Phương Trấn dường như cũng bị tôi thuyết phục. Nên không khuyên can thêm nữa Tôi có người quen trong ngành nhà thiệu hưng Để tôi nhờ anh ta giúp cậu Nhưng từ cậu cũng phải hết sức cẩn thận đấy Ngừng giây lát y nói thiệp À phải Tôi vừa nhớ ra một chi tiết Điều tra được Có lẽ sẽ giúp ích cho cậu Chạy tế liễu hẳn là Cũng là một chủ đề của trẻ sứ thanh hòa vẽ tích cổ Tôi sừng sốt Nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý Các phái dưới trướng Lão triều Phụng Dường như đều được đặt theo một bộ trẻ nằm Có trẻ quỷ cốc từ xuống núi Nên đám mà vệ hủy Thuộc phái quỷ cốc từ Nhà họ dược có trẻ ba lần ghé Lều chạch, gia truyền Nên dù bất nhiên có thể thuộc phái Mau Lư Vậy thì Liễu Thành Thảo tự xưng là trại Tế Liễu Dĩ nhiên cũng bởi có một trẻ sứ thanh hòa Mang tên trại Tế Liễu Nói không chừng còn liên quan tới Liễu Thành Thảo Chú Á Phu Đóng quân ở trại Tế Liễu Là một điện cố lịch sử nổi tiếng Hàn văn đế đi thị sát quân đội Tới các danh trại khác đều phi thẳng ngựa vào trong. Nhưng tới danh trại của chú Á Phu Đóng tài tế liễu thì không vào được. Lính gác cổng nói về có lệnh của tướng chủ mới chịu mở cửa. Văn đế chẳng còn cách nào khác đành đợi lệnh. Tới khi danh trại mở cổng, lính gác cổng lại nói. Trong danh trại cấm cưỡi ngựa, văn đế đành xuống ngựa từ đi vào. Các đại thần đều tâu rằng Phải phạt chú Á Phô Xong văn đế lại khen ngợi nói Ấy mới thực là người có tài trị quân Phái của Liễu Thành Thảo lấy tên Trại Trế Liễu không hiểu Căn Nguyên vì đâu Tôi chặt nảy ra một ý Phương Trấn cung cấp thông tin vừa đúng lúc Lúc trước tôi nói muốn xâm nhập vào nội bộ tổ chức Của lão Triều Phụ Xong vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể Giờ được Phương Trấn chỉ điểm Tôi liền nghĩ ra một cái tuyệt diệu À giờ bất thị thế nào rồi Tôi hỏi Bị bắt ngay tại trận Cũng nếm mùi đau khổ đôi chút May mà thầm vân sâm ra mặt Sau khi điều đình hòa giải Đã nhất trí là Không đưa ra pháp luật Nhưng giờ nhà họ dược đang lục đục Người thì lên án hai anh em dược bất thị Là hạng phá gia chi tử Đòi gạch tên trong gia phà Kẻ lại khăng khăng đòi về kiện luôn Nhà họ thầm không bảo quản cẩn thận Tổng lại là cái vã om sòm cà lên Có điều hai hôm nay lại thấy im thiên thiết Hình như bị ai đó đe dọa Tôi thẩm nghĩ đây có lẽ là kiệt tác của dược bất nhiệt Người nhà họ dược chẳng kè nào sạch sẽ Gặp phải hàng ngang ngược bất chấp quy cụ như dược bất nhiệt Có lẽ cũng đành bó tay Vậy dược bất thỉ sẽ được thà chứ Gió vẫn đang bị tạm ra mà hàng châu Đời làm rõ trách nhiệm đã Tôi đã hỏi chuyện cậu ta rồi Tinh thần cậu ta vẫn ổn Cậu ta cứ dặn đi dần lại Nhờ tôi nhắn cậu chỉ được tin vào manh mối Mình tự tìm ra Đừng làm chuyện ngu ngốc gì nữa Tôi phì cười đúng là phong cách của sự bất thị Gã này tuy sâu tính Thích lên mặt dạy đời Nhưng quả thực là một đồng bàn đáng tin cậy Nếu không nhờ anh ta Khang khái Xa thân E rằng giờ cả hai chúng tôi đều đang ngồi trong tù rồi